các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng rõ ràng đây không phải là nằm mơ khi bước ra khỏi phòng thực nghiệp hình đã có cảm giác c h u mẫn và trần hy đang đi theo mình diệp hình thấp thoáng bóng một nữ sinh đang ở phía lùm cây hình nhận ra ngay đó là một bạn sinh viên học lớp trên của trường cô ta đi đến nơi và nhanh nhẹn đặt vào tay hình một phong thư nói khẽ mau mở ra xem đi, rồi quay ngoắt đi luôn. Hình vẫn bước như lúc nãy và thận trọng mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy được xé vội từ một cuốn sổ tay, chỉ thấy viết mấy dòng chữ. Chúng tôi vừa kiến tập ở bệnh viện tâm thần. Nghe nói có bác sĩ nói chuyện riêng rằng nhà trường đang bàn về việc đưa em đi nằm viện tâm thần. đã có hai bác sĩ tiếp xúc với em. và đưa ra kết luận không mấy có lợi cho em rằng cần khẩn trương đưa em vào nằm viện mong em hãy có sự chuẩn bị nếu có thể không đi thì đừng đi chữ ký là của du t h ư a lượng tuy đã lường trước nhưng hình vẫn không ngờ nhà trường và bệnh viện lại nhanh chóng đưa ra quyết định như thế cô vừa lo sợ vừa tức giận nhưng cũng lại thấy vui vui tức giận vì các thầy và các chuyên gia ở bệnh viện đã không tìm hiểu thêm về cô chỉ xét hiện tượng bề ngoài rồi kết luận cô có vấn đề thần kinh thấy vui về du thư lượng vẫn tin ở sự tỉnh táo của cô thậm chí anh đã mạnh dạn khuyên cô nếu có thể không đi thì đừng đi kiến thức thông thường giúp cô hiểu rằng một người khỏe mạnh phải sống giữa đám bệnh nhân tâm thần thì chỉ có hại mà thôi một người khỏe mạnh như cô tại sao phải từ bỏ nhà trường đầy c h ứ c sống để đến với đám bệnh nhân tâm thần. Nhưng cô nên chuẩn bị thế nào để tránh được cái nạn này? Cô bỗng thấy lòng trống trải vô cùng. Càng cố suy tính thì lại càng thấy đau đầu. Cô thấy thấp thỏm không yên. Đây chẳng phải lần đầu tiên cô thấy đau đầu. Chẳng lẽ mình cần được bác sĩ giúp đỡ thật hay sao? Nhưng nhất thiết không thể là bác sĩ khoa t h ậ t kinh. Đầu đau kinh khủng. h ì n h bước chậm rãi rồi tựa vào hàng cột bên đường. vẫn dùng để treo áp phích, hít thở thật mạnh, nhưng đầu óc cô vẫn cố hết sức để suy nghĩ và chỉ nghĩ đến hai chữ bỏ trốn, trốn khỏi trường, trốn về nhà. Nếu sống với mẹ thì mình sẽ nói là để dưỡng bệnh chắc nhà trường cũng sẽ yên tâm. Nhưng lúc này trốn về nhà đâu có phải dễ. Chu Mẫn và Trần Hy bám sát mình như hình với bóng. Họ sẽ đi theo d a g a sẽ dùng mọi cách để ngăn cản mình. và dù có về đến nhà thì chắc mẹ cũng lại nghe theo đề nghị của bác sĩ để đưa mình vào nằm viện. nhưng dù sao thì bây giờ cũng không thể quay lại ký túc xá. về đó khác nào chui đầu vào giọt. t r ờ n đã quyết định phải đưa mình đi bệnh viện. chưa biết t r ừ n g đang có người chờ ở ký túc xá để áp giải mình. nhưng cô vẫn cứ bước về hướng ký túc xá. cô không muốn để lộ ra hiện tượng gì bất thường để c h u mẫn và trần hy nghi ngờ. dập đến gần khu ký túc xá, cô đưa mắt nhìn, cô như hít phải làn gió mạnh. Một xe buýt mini màu trắng đang đỗ ở sân trước khu nhà 13 mà cô ở, chắc là người ta đang chờ để đưa cô đi bệnh viện. Kể cũng hay, các thầy còn để cho mình học nốt bài thực nghiệm, chắc vì sợ rằng sau khi tan lớp mà lôi mình đi sẽ gây nên cảnh ẩm mỹ náo loạn thì không hay. bây giờ chỉ còn cách lợi dụng cơ hội cuối cùng để thoát khỏi cảnh ngộ đang chờ cô diệp hình hiểu rằng mỗi bước tiến gần khu ký túc xá thì số phận chớ c h ê u cũng áp sát cô gần thêm một bước cô bỗng v ộ t chạy như bay trước đó cô đã dự tính sẵn hướng đi chỉ sau vài giây cô đã chui vào khu nhà ăn số 3 vẫn còn chưa chính thức hoạt động hình bất ngờ hành động khiến chu m ẫ n và trần hy c h ở tay không kịp đến đành chạy theo ngay. Nhưng hình đã biến mất trước tầm mắt họ. Đi qua nhà ăn số 3 thì đến hai dãy ký túc xá cán bộ viên chức. Hình chạy quanh dãy nhà này một vòng, rồi chạy vào khu nhà ăn số 5 Chỉ sau vài lần luồn lách, hình đã cắt được cái đuôi chu mẫn và trần hy. Cô đi chậm lại, dần dần thở đều, rồi ung dung đi xa. Đi qua nhà ăn số 5 bước vào khu phố tạp hóa, cô thấy đã được an toàn hơn nhiều. đi trên quãng đường giữa hai dãy nhà, c ử a hiệu chưa được bao xa, h ì n h b ó n g nghe thấy những bước chân rầm rập chạy phía sau, ngoảnh lại nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại